Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Vinh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cực quang trên bầu trời Tây Phật như một dòng sông chảy xiết mang đến cảm giác gợn sóng mãnh liệt liên biên. Màu đỏ thấm tượng như máu tươi nhộm lên trời đất đồng thời tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy. Đó cũng là một dạng hiến. Hứa Thanh ngẩn đầu nhìn về phía cực quang Trước đây trong mắt thắng, cực Quang cũng chỉ là một hiện tượng thiên văn của đệ ngũ tinh hoàn nhưng hiện tại lại khác. Bên trong cực quang đó, rõ ràng ẩn chứa vô số phù văn và ấn ký đan xen lẫn nhau, mơ hồ hiện lên tạo thành từng đạo quy tắc và pháp tắc, hóa thành dấu vết của bản nguyên và đạo nguyên. Chúng đan xen lẫn nhau, hình thành đạo ngân quyền hành, nuôi dưỡng chúng sinh, chỉ lối cho con đường tu hành. Đó là một tồn tại giống như thiên đạo nhưng lại vượt qua thiên đạo, tồn tại trong đệ ngũ tinh hoàn. Chính là sự cụ thể hóa của Hiến, cũng là sự bảo hộ của hệ thống tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn. Có thể tưởng tượng, nếu đệ ngũ tinh hoàn lựa chọn mở rộng hoặc là tiến hành trinh phạt các tinh hoàn khác, thì nơi nào có chiến trường, nơi đó sẽ có cực quan trải qua. Bởi vì, Nó là trở thành biểu tượng của đệ ngũ tinh hoàn. Ánh mắt Hứa Thanh trong trẻo, hắn nhìn rõ ràng những bản chất bên trong cực quang mà trước đây hắn không thể thấy được. Đồng thời trong cực quang đó, hắn còn nhìn thấy 12 ngôi sao. Đó chính là 12 bóng hình khổng lồ, chúng không thể miêu tả, cũng không thấy rõ cụ thể. 12 tuần thiên sứ. Hứa Thanh biết thân phận của họ, càng biết rõ tu vi, đây là 12 vị hạ tiên. Họ hóa thân thành những ngôi sao đi lại trong cực quang, bảo vệ bốn phương, tuần tra khắp trời đất. Toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn ngoài các vị ở Tiên Đô có tổng cộng 16 hạ tiên. Bốn vị chính thống trấn thủ bốn phương đông tây nam bắc còn 12 vị đều được ẩn trong cực quang. Nhưng không có nghĩa rằng Đệ Ngũ Tinh Hoàn chỉ có 16 vị hạ tiên. Dù các người lái đò hay những người bảo vệ khu vực khác Đệ Ngũ Tinh Hoàn đều là tồn tại hạ tiên. Và nơi có nhiều nhất rõ ràng là tiên đô Đó là nơi mà tất cả mọi người trên đội ngũ tinh hoàn đều khát vọng Nơi mà họ mong muốn được bái nhập Thời gian trôi qua, hứa thanh thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bước thong thả, tâm thần bình thản. Hắn bước qua những đồng bằng Trên đồng bằng, thời gian gợn sóng, cỏ cây bỗng chốc lớn lên Rồi nhanh chóng lụi tàn Vạn vật như vậy, các loài chim thú trên đồng bằng Cũng có những cảm giác khác nhau Có loài bỗng nhiên trở nên tinh hãi, có loài trở nên hoang mang trong chốc lát, nhưng hứa thanh rời đi, mọi thứ quay về như cũ. Hắn đi qua những dãy núi, nhưng các dãy núi trở nên mờ ảo, như thể bị xóa đi, rồi xuất hiện trở lại. Những vết nước trên đá cũng như vậy, thời gian và không gian trở nên hỗn loạn khi hứa thanh đi qua. Trong những muôn phái, gia tộc ở trong các dãy núi, tất cả các tu sĩ đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh, tràn nhập sự lo lắng. Rõ ràng hứa thanh bước đi không nhanh, nhưng trong mắt họ hắn chỉ như lướt qua. Nhưng họ lại không thể nhìn thấy hứa thanh. Dù có ngẳng đầu, dù có cố gắng dò xét thế nào, cũng không thể thấy sự hiện diện của hắn. Họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen bao la như che khuất cả bầu trời, lướt qua dãy núi của các gia tộc. Như thể họ đang sống trong một bức họa, còn hứa thanh thì đi bên ngoài bức họa. Vì vậy chỉ có bóng đen của hắn lướt qua bức họa. Mà điều này đã vượt quá sự hiểu biết và nhận thức của họ. Trạng thái này của ta hòa nhập vào thời không, nâng cao vị cách của ta, khiến họ không thể nhận ra. Giống như khi ta chưa có trạng thái thời không, chưa có hiến của riêng mình, nhìn lên cực quang ta cũng không thể thấy bản chất bên trong, cũng không thể thấy những ngôi sao bên trong đó. Bởi vì khi đó, ta cũng giống họ không thể nào hiểu được vị cách cao hơn. Chính trạng thái thời không, chính hiến đã mang lại cho ta tư cách để thấy. Hứa Thanh suy nhẫm, tiếp tục bước đi. Hắn đi qua từng vùng đất, gây ra sự kinh hãi ở khắp nơi. Nhưng Hứa Thanh không can thiệp, nên chính vì thế sau khi hắn rời đi thì mọi thứ dần trở lại như thường lệ. Những cảnh tượng này khiến Hứa Thanh ngày càng quen thuộc với trạng thái của mình. Dần dần, hắn cảm thấy bản thể hiện tại trong trạng thái thời không này, linh hồn và tư duy của mình có cảm giác tự do hơn trước. Dù rằng có những hiến tao hơn, ràng buộc, Nhưng so với trước đây hắn đã tự do hơn rất nhiều Tuy nhiên, đồng thời hắn cũng cảm nhận được rằng trạng thái của mình không thể kéo dài quá lâu Không phải vì năng lực của trạng thái thời không của hắn thông đủ Mà vì thân thể của hắn Hắn có thể cảm nhận rằng nếu không có thân thể Hắn có thể mãi mãi đắm chìm trong trạng thái thời không của cực thứ 8 Nhưng vì có thân thể, hắn không thể ở trạng thái thời không quá lâu Thân thể dường như trở thành một gánh nặng Hơn nữa, nếu tư duy và linh hồn ở trong trạng thái thời không quá lâu, thân thể của hắn sẽ dần khô héo, sinh cơ cũng dần biến mất. Sự liên kết giữa hắn với thân thể sẽ ngày càng ít đi. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của hứa thanh. Vì vậy, hắn nghĩ một lúc rồi quyết định dùng tư duy trạng thái thời không để quan sát thân thể. Một lúc lâu sau hứa thanh thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn thấy vô số tương lai của thân thể mình. Trong đó có quá nửa. Thân thể hắn dần trở nên không còn thuộc về hắn, khô héo giữa trời đất. Nhưng ta thấy rằng tất cả các tiên nhân đều có thân thể. Họ không hề từ bỏ thân thể, chỉ để lại ý thức. Và muốn thăng tiến lên cấp độ chúa tể, cũng cần có thân thể. Muốn tiến lên cảnh giới chuẩn tiên, càng cần phải tạo ra tiên phôi. Chỉ có vậy mới có thể trở thành tiên. Vậy nên, nguyên nhân hiện tại của trạng thái này của ta là gì? Ta đã có câu trả lời. Vì cực thứ 8 của ta, sau khi tích lũy đã bùng nổ, gần như vượt qua giới hạn, đạt đến một vị cách rất cao, nhưng thân thể của ta không thể theo kịp, nên mới như vậy. Hứa Thanh vừa đi, vừa suy ngẫm Cách giải quyết là phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Một khi ta tiến vào cảnh giới chúa tể, chắc hẳn sẽ giải quyết được vấn đề này, dù không thể hoàn toàn giải quyết ít nhất cũng có thể giảm bớt. Cảnh giới chúa tể cần phải dung dưỡng thần lực đủ để tạo thành chín giới mới có thể đạt được. Vậy cực thứ 9 của ta sẽ là gì? Hứa Thanh Trầm Ngâm từng bước tiến về một nơi Lý Mộng Thổ đang ở. Thực ra hắn không vội vàng xuất hiện trước mặt Lý Mộng Thổ. Nếu muốn, hắn chỉ cần bước, hắn có thể lập tức đến. Nhưng hắn chọn cách chậm rãi trong quá trình này. Một mặt hắn cần thích nghi với cực thứ 8 của mình cần suy nhấm về con đường hiện tại cũng như con đường trong tương lai. Mặt khác, trong dấu hiệu của Lý Mộng Thổ, Hứa Thanh thấy được đối phương hiện đang tham gia vào một cuộc săn chết khốc điệt. Chính xác hơn, đó là cuộc chiến giữa hai gia tộc. Hai bên đều dốc hết sức lực, đã có nhiều người chết và bị thương. Còn trận chiến quyết định thắng bại đang diễn ra chính là tại nơi Lý Mộng Thổ đang đứng. Kẻ địch của Y là một lão giả cảnh giới chúa Tể hậu kỳ. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, Khiến cuộc săn giết này có thể bị đật ngược bất cứ lúc nào, thợ săn có thể trở thành con mồi chỉ trong trước mắt. Trong trận chiến đó, Hứa Thanh quyết định không can thiệp. Cuộc tranh đạo giữa Lý Mông Thổ và hắn so với những tranh đấu nhỏ nhen này mà hắn từng chứng kiến, có thể coi là khá quang minh chính đại. Vì vậy Hứa Thanh cũng đã đối đãi với đối phương một cách công bằng. Cho đến khi trận chiến này sắp kết thúc, Hứa Thanh mới chậm rãi đến. Bằng một cách mà hầu hết các tu sĩ không thể hiểu được, hắn tiến vào thung lũng nơi hai gia tộc đang giao chiến. Linh hồn của hắn hòa vào thời không, che giấu thân thể của mình, đều hiện diện tại đây là tư duy của hắn. Mà tư duy trong trạng thái thời không của hắn xuất hiện trong thung lũng này, không có hình dáng cụ thể, không có bị nhìn thấy, cũng không thể là nhận thức được. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ là một cái bóng. Bóng đen này không bao phủ mặt đất mà bao phủ mọi thứ. Từ không gian đến thời gian, từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai của chúng sinh, bóng đen đều hiện diện. Nó bao trùm lấy mọi sinh mệnh. Khoảnh khắc cái bóng này quét qua, các tu sĩ hai gia tộc đang giao chiến đều dùng mình. Cảm giác trái tim như bị đập mạnh, một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát dâng lên trong lòng họ. Trên không trung, sắc mặt Lý Mộng Thổ lập tức biến đổi. Lão già cảnh giới chúa Tẻ Hậu Kỳ đang giao chiến với Y... Đồng tử co rút, hơi thở dồn dập Tim đập thình thịch, thân thể lập tức Lui lại phía sau Tốc độ nhanh đến mức lão bất chấp mọi giá Lão tuy không có khả năng Nhận thức đầy đủ về cảnh tượng này Chỉ có thể cảm nhận được bóng đen Nhưng lão không phải tu sĩ tầm thường Dù không hiểu được hoàn toàn Lão vẫn biết về hiến Giống như người mù không thể nhận thức Màu sắc cũng không hiểu nó Nhưng lão biết về sự tồn tại của màu sắc Sự khác biệt ở chỗ Màu sắc không gây nguy hiểm cho người bù Nhưng hiến lại có thể quyết định sống chết Đối với lão Vì vậy ngay lập tức lão không chút do dự Lựa chọn bỏ chạy Lão biết rõ đối với một cường giả có hiến Sự sống chết của lão chỉ là chuyện trong một ý niệm Đối diện với một tồn tại như vậy Lão chỉ có thể theo bản năng Mà tránh xa Lúc này sắc mặt của Lý Mộng Thổ Thay đổi đột ngột Y nhìn bóng đen vô hình bao phủ khắp nơi hít một hơi sâu Tất nhiên Y cũng biết được Kể đến là loại tồn tại gì Khi y không có hiến Y không thể nhận thức hay biểu hiện được hiến Giống như lão giả kia Y biết do hiến là gì Thêm vào đó Truyền thừa ở giữa trán của y dù không hoàn chỉnh Khiến y không thể nắm giữ hoàn toàn Nhưng truyền thừa này cũng ban cho y Một mức độ nhất định để thấy Lúc này trong mắt Và tâm trí của những tu sĩ khác Những gì họ cảm nhận được chỉ là bóng đen bao trùm Nhưng trong mắt y Giữa sự mơ ảo vặn vẹo Có thể mơ hồ thấy được một hình dáng không rõ ràng Tựa như có một bóng dáng Đang đứng bên ngoài thế giới lạnh đùng Nhìn về phía y Vì vậy y đè nén cảm giác run dậy trong lòng Cuối mình cung kính hành đế Tại hạ lý mộng thổ Không biết vị tiền bối nào đến đây Có việc gì chỉ giáo Đạo hữu Người và ta tranh đạo vẫn chờ kết thúc Giọng nói của hứa thanh vang lên Trong khoảng thời gian này tạo nên một cơn bão khiến núi non rung chuyển như âm thanh của trời đất. Khoảnh khắc giọng nói đó rơi vào tai Lý Mộng Thổ, não bộ của Y lập tức như bị sét đánh, sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được, tiếp đó là sự bàng hoàng không dám tin, cuối cùng là cảm giác phức tạp. Y khó khăn tất tiếng với giọng khàn khàn. Hứa, Hứa Thanh Gần như ngay khi Y thốt ra cái tên Hứa Thanh, hắn khẽ khuấy động thời không. Sức mạnh thời không vận chuyển xung quanh Lý Mộng Thổ mà không một tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, trạng thái của Lý Mộng Thổ từ chỗ bị thương trong trận chiến với lão giả trở lại như trước khi giao đống. Thương thế biến mất hoàn toàn. Người từng nói, ta và người tranh đạo sinh tử không hối hận, còn hiến của ta thành, người cũng có một phần nhân quả trong đó. Vậy thì, bây giờ chúng ta tiếp tục chứ? Giọng nói hứa thanh tựa như vang lên từ cõi trời xa. Lý Mộng Thổ cảm thấy cay đắng, nhắm mắt lại, sau vài nhịp thở y đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên sự quyết tâm, còn có sự cố chấp. Hiến, ta biết nó là điều tối cao, nhưng chưa từng tự mình trải qua, truyền thừa của ta không hoàn chỉnh khiến ta chưa từng thực sự cảm nhận. Nhưng suốt cả đời, ta không sợ gây chết, ta chỉ sợ không thể tìm được đạo. Cuộc chiến tranh đạo này, dù chết, ta vẫn muốn chiến. Giọng nói của Lý Mộng Thổ vang vọng chứa đựng quyết tâm tột độ. Thân ảnh của Y lao tới hướng về phía hình bóng mờ ảo trong hư vô mà Y nhìn thấy. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong thung lũng, cuộc tranh đạo diễn ra mà không có ai đứng gần quan sát. Những tộc nhân của Lý Gia lúc này từng sinh mệnh đều bị bóng đen bao phủ. Những gì họ nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt. Không gian và thời gian đều trở nên như vậy. Cả thung đũng bị cô lập khỏi dòng chảy của thời không, giống như những người mù không thể thấy màu sắc. Nhưng ở phương xa có một tồn tại đang lặng lẽ quan sát trận chiến này. Bên trong đạo Tiên Tông, trên những cánh đồng dược thảo, độc quân đang cúi đầu nhìn xuống khoảng đất trống trước mặt. Nơi đó từng có hai gốc độc thảo, một gốc đã hóa thành ánh sáng và biến mất, gốc còn lại cũng khô héo và tan thành trò bụi. Nhưng rõ ràng trong mắt độc quân, những gì lão thấy không phải biểu hiện bên ngoài. Ái mắt lão dường như xuyên thấu qua rào cản, thấy được thời không, cũng thấy được cảnh tượng trong thùng đũng. Khói miệng lão khẽ nhách lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Ngộ được truyền thừa của ta, tức là đã mắc phải nhân quả với ta, giờ lại chém đứt đệ tử của ta. Vậy, khi truyền thừa được hoàn thành, nhân quả này xem như đã thực sự kết thành. Sau này, đạo của ngươi sẽ bị dẫn dắt bởi nhân quả này ta có thể mượn mà không cần trả lại. Dù tiên tôn không cho phép suy diễn, nhưng quả của ta luôn có trước nhận. Giọng nói của độc quân không thể vang tới thung đũng, chỉ có một ý chí chiến đấu của Lý Mộng Thổ đang không ngừng bùng cháy, càng lúc càng mãnh điệt. Nó hóa thành biển lửa, muốn thiêu đốt tất cả bát phương. Thân hình của y như một ngôi sao ngược dòng từ đất bay đến trời, trở thành một tia cầu vòng rực rỡ, muốn xé rách hư không, lé lên ánh sáng trói lọi của sinh mệnh lao thẳng về hình bóng mơ hồ mà y thấy trong mắt. Tốc độ càng ngày càng nhanh ngọn lửa bùng cháy càng lúc càng mạnh mẽ thiêu đốt không chỉ là thân thể mà cả tu vi, cả sinh mệnh. Còn lại một giấc mộng đó là thứ duy nhất là động lực, là chấp niệm của y. Lý Mộng Thổ suốt cuộc đời tuy không thể được gọi là người quang minh chính đại nhưng trong truyện tranh đạo y luôn giữ sự quang minh đối lạc vì Y tôn trọng đạo, cho nên Y không cho phép đạo tâm của mình bị vấy bẩn bởi cát bụi, không cho phép bản thân cúi đầu. Vì điều đó từ nhỏ đến lớn Y luôn nỗ lực luyện tập, muốn bước lên cao hơn, muốn nhìn thấy phong cảnh trên trời cao, muốn chạm tay vào hiến thứ đại diện cho tầng lớp cao hơn. Y muốn chứng minh cho gia tộc, chứng minh cho sư tôn, chứng minh cho thế nhận thấy. Dòng dõi vào huyết mạch tổ tiên của y, dù không phải tu sĩ bản địa đệ ngũ tinh hoàng, nhưng tâm cầu đạo của y không hề thua kém chút nào. Không thua kém bất kỳ ngôi sao bản địa nào của đệ ngũ tinh hoàng. Y có thể giúp gia tộc mình trỗi dậy, y có thể bước lên đỉnh cao, y có thể tiến vào tiên đô mà y hẳn mơ ước. Dù y biết rằng, vào lúc này có lẽ trong mắt một số người, y chỉ là con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không có gì đáng ngại. Cái chết chưa bao giờ đáng sợ, điều đáng sợ là không thể đạt đến đạo. Thức đo của sinh mệnh chưa bao giờ là độ dài. Vì vậy, dù phải lao vào ngọn lửa, dù chắc chắn sẽ bị thiêu rụi nhưng y vẫn lựa chọn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Truyền thừa đã bị tức đoạt, sinh mệnh của y cũng liên quan đến điều đó. Y biết rằng khi hứa thanh xuất hiện, kết cục của mình đã được định đoạt. Nếu đã như vậy, chết trong đạo cũng xem như không uổng phí, Máu và mồ hôi trên con đường đã đi qua Không nguồn phí sự cố chấp của nửa đời mình Không phụ sự kỳ vọng của gia tộc Cũng không phụ những đối thủ gã đang ngã xuống Trong cuộc tranh đạo của y Tiếng gầm thét vang vọng Như một bông hoa nở rộ rực rỡ trên trời cao Nhưng đáng tiếc Ước mơ thường để lại tiếng thở dài trong lòng Khi cầm bút viết đa số Lại viết nên những điều nối tiếc Thuật pháp của y Thần thông của y Tất cả nỗ lực Tất cả những bùng cháy cuối cùng vẫn không thể chạm đến bóng hình trước mắt. Hứa thanh đứng đó tựa như ngoài trời xanh trong một thời không khác. Dù lý mộng thổ có ra tay thế nào cũng không thể chạm tới, không thể đụng vào. Nguyện rùa chết chóc của y có thể khiến trời đất biến sắc, gió mây cuộn trào, có thể khiến tàn khôn bốn phương xuất hiện tử khí kinh thiên trong khoảnh khắc này. Có thể khiến biến hóa ra những yêu ma quỷ quái, có thể biến hư vô thành cõi âm u. Khiến tiếng kêu gạo đau thương vang vọng khắp nơi. Nhưng vào lúc này tất cả đều trở nên vô dụng. Không thể chạm vào đối thủ, không thể vấy bản nhân quả. Giống như đang hét lên một mình giữa trời đất cô độc, chỉ có tiếng vọng lại của chính mình. Quyền hành sấm xét của y cũng chỉ có thể gầm thét xung quanh, biến hóa sấm sét cũng chẳng ý nghĩa. Dù là sử dụng thúc lệnh thuật chân để chất vấn kẻ trước mặt. Cũng chẳng nhận được lời đáp nào Như thể người bị hỏi không tồn tại trong thế giới này Vì vậy dù có kéo ánh sáng của cực quan xuống Nhị thì những gì y kéo xuống Cũng chỉ là nhìn về bề ngoài Chứ có thể rơi xuống Cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi Đối với tu sĩ không có hiến Tất cả những điều này Có thể gọi là sắc bén Nhưng đối với tu sĩ đã sở hữu hiến Thì chỉ như trò múa dối trong cơn mưa Vì vậy Kính Trung Hoa không thể phản chiếu hình bóng của hứa thanh. Ngay cả khi giải phóng một trận pháp, mình và lộ ra bàn tay phải của thần linh cũng vô dụng. Bàn tay thần từng trông kinh hoàng, thô cạch và đỏ tía, đầy những xúc tu vào con mắt. Cuối cùng cũng chỉ là một bàn tay bị chặt đứt, thần quyền mà nó chứa đựng cũng không phải thần cách. Do đó, nó không có vẻ kinh dị. Sự kỳ dị và thi thâm cũng mất đi vẻ quái dị, chỉ còn lại nỗi cay đắng. Tất cả nỗ lực, tất cả sự bùng nổ dù đã thiêu đốt cả sinh mệnh Cũng không thể chạm tới hứa thanh Y có thể mơ hồ thấy nhưng lại không chạm vào được Đó chính là đạo Giống như người trong bức họa Dù có nhảy đen, dù có tức giận, dù có ra tay thế nào Cũng không thể đánh chúng tồn tại bên ngoài bức họa Cuối cùng là Đại đạo như thanh thiên, ta lại chẳng thể nào thoát thân Chỉ có thể một lần nữa, rồi một lần nữa Tuần Hoàn không ngừng, không ngừng cố gắng, không ngừng bùng nổ, muốn phá vỡ bức họa trước mắt, muốn phá tan sự vô hình phía trước, nhưng không thể. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi cay đắng trong miệng, trong lúc kiệt sức Lý Mộng Thổ trở về điểm ban đầu, ngẩn đầu nhìn lên bóng hình mờ ảo trên bầu trời, lặng lẽ đỡ đẫn. Thời gian trôi qua, Lý Mộng Thổ nhắm mắt. Khi y mở mắt lần nữa, nuốt xuống cay đắng, hít một hơi sâu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Bị chê cười, vừa rồi thất thổ. Không sao, hứa thanh bình thản nói. Từ đầu đến cuối hắn không ra tay, nhưng lúc này hắn đã hiểu sâu sắc, hiến ở một tốc độ nào đó có thể được coi như là một loại tư cách. Tư cách bước ra khỏi bức họa. Cuộc tranh đạo hôm nay đến đây kết thúc. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Lý Mộng Thổ nói với vẻ thạng nhiên. Cả đời ta, ở mỗi cảnh giới khác nhau, ta đều gặp những đối thủ tranh đạo khác nhau. Mỗi lần chiến thắng, ta đều hỏi họ có di nguyện gì không, ta sẽ hoàn thành cho họ. Người không cần phải giống ta, nhưng ta thực sự có hai di nguyện. Không chờ xem hứa thanh có phản ứng gì, Lý Mộng Thổ tiếp tục. Di nguyện đầu tiên là về thanh dương đạo nhân kẻ vừa giao chiến với ta. Cả dòng tộc Thanh Dương có thủ án nhiều đời với Lý Gia, trong quá khứ Lý Gia từng có lần suýt bị diệt tộc, và chính là dòng tộc Thanh Dương gây ra. Vì vậy nhiều năm qua ta luôn tìm kiếm những tàn dư của dòng tộc Thanh Dương, cuối cùng ta tìm được nhưng tiếc thay, gạt đã trốn thoát. Nếu có thể, xin ngươi giúp ta tiêu diệt cả. Nói rồi Lý Mộng Thổ ngồi xuống lấy ra một bình rượu, uống một ngụm, rồi tiếp tục nói. Dinh viện thứ hai là nhờ ngươi đi đến một nơi, đó là một bí cảnh. Truyền thiết kể rằng đệ ngũ tinh hoàn từng có 12 tiên chủ, không phải 11 vị như hiện tại. Lúc đệ ngũ tinh hoàn vừa mới được các tu sĩ thành lập, tiên chủ đứng đầu đã phản đạo không rõ lý do. Vị tiên chủ đó có tên là cực quang, từng được gọi là cực quang tiên chủ. Người ta đồn rằng cực quang của đệ ngũ tinh hoàn cũng có liên quan đến ông ta. Năm đó vị tiên chủ phản đạo này bị tiên tôn tự tay giết chết. Linh hồn của ông rơi xuống mặt đất, hiến hóa thành cực quang. Nơi linh hồn ông rơi xuống được gọi là Tiên Vẫn, nằm trong nằm trong Tây Bộ. Nơi đó không định kỳ xuất chiệt linh triều, phun ra chìa khóa bí mật giải giác khắp Tây Bộ. Khi số chìa khóa tích lũy được 49 chiếc, thủy triều sẽ đạt đến đỉnh điểm. Đối với tu sĩ cả đệ ngũ tinh hoàn, đó là tạo hóa và cơ duyên. Theo tính toán từ mấy chục năm trước không lâu nữa, nơi đó sẽ mở ra. Lúc đó, 49 chiếc chìa khóa bí mật, mỗi chiếc đều có thể chứa hai người cho phép họ tiến vào để giành đế cơ duyên. Ta từng mong muốn đến đó để tìm kiếm cơ duyên, nhưng giờ ta không thể đi được nữa. Ta hy vọng ngươi có thể làm được và đi xa hơn. Như vậy, ta cũng coi như đã giúp phần ngươi thành đạo. Cái chết của ta cũng có ý nghĩa. Nói xong, Lý Mộng Thổ mở tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên ngọc hình con cá đặt nó trước mặt. Đây là chìa khóa bí mật mà ta đã lấy được. Sau khi làm xong những việc này, Lý Mộng Thổ hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu nhìn lên hình bóng mờ ảo trên bầu trời một lần nữa. Đạo hữu, chúc ngươi một đường thành đạo. Vừa nói, y vừa nâng tay trái lên tạo thành trào ấn mạnh vào những cánh hoa trên trán mình. Năm ngón tay xuyên qua hộp sọ, xuyên qua đinh hồn, xuyên qua sinh mệnh rút đi nửa bông hoa truyền thừa gắn liền với bản thân. Một phát giật mạnh. Lúc y rút ra, trán y xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi tuôn trào. Còn sinh mệnh thì đang tan biến nhanh chóng Cầm đậy Một cái vung tay Nửa bông hoa truyền thừa bay tới trên bầu trời Lơ lửng trước mặt hứa thanh Còn lý mộng thổ lúc này ngồi xếp bằng khép mắt cúi đầu chờ đợi cái chết bao phủ lấy mình Trên bầu trời hứa thanh nhìn nửa bông hoa truyền thừa trước mắt Sau một lúc trầm mặt hắn đưa tay lên Nhưng không bắt lấy bông hoa đó Mà chạm vào chán của mình Kéo nhẹ một cái Tức thì những cánh hoa trên trán hắn bị xóa đi, xuất hiện trong lòng bàn tay. Với sự hỗ trợ tới từ hiến thời không cực thứ 8, việc tách ra những cánh hoa truyền thừa này không gây ra chút sóng gió nào với Hứa Thanh. Giờ đây chỉ cần vung tay, nửa bông hoa trong lòng bàn tay hắn sẽ bay đến nửa bông hoa mà Lý Mộng Thổ đã đưa ra. Khi hai nửa bông hoa chạm vào nhau, lập tức chúng sẽ dung hợp thành một thể, 12 cánh hoa hoàn chỉnh tạo thành một truyền thừa trọn vẹn. Sau đó, Hắn khẽ búng tay. Bông hoa truyền thừa ấy biến thành một luồng sáng bay thẳng về phía trán Lý Mộng Thổ nhập vào trong chớp mắt. Cả người Lý Mộng Thổ run lên, sinh mệnh vốn đã tan biến, giờ phút này quay ngược trở lại. Khí tức cũng lập tức bùng lên, hai mắt y mở to, có vẻ không thể tin nổi, nhìn hứa thanh. Người, đạo này ta không cần, nó vốn là nhân quả của ngươi, ngươi muốn hiểu ý nghĩa của Hiến, ta cho ngươi. Còn kẻ ngươi muốn giết, ngươi tự đi giết đi. Hứa Thanh thả nhiên rồi quay bước về phía chân trời. Trong thùng lũng, Lý Mộng Thổ im lặng. Nhìn theo hướng Hứa Thanh rời đi, đột nhiên Y nâng tay ấn vào ngực mình rút ra một sợi mệnh nguyên vô cùng quý giá liên quan đến chính tính mạng của Y. Y đưa nó lên bầu trời. Hứa Thanh, đây là mạng của ta. Người lúc nào cũng có thể dùng. Muốn lấy cũng được. Trên trời sợi mệnh nguyên bay về Hứa Thanh. Hắn thu lại bước chân không dừng, quay đưng về Lý Mộng Thổ. Vẫy tay một cái, càng lúc đi càng xa. Chỉ còn lại Lý Mộng Thổ đứng trong thung đũng, nhìn bốn phía, cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp khác, miệng lầm bầm. Đây là ân huệ của đại đạo. Cùng lúc đó trong đạo Tiên Tông, độc quân đang quan sát tất cả mọi chuyện, sắc mặt bỗng trở nên lạnh đéo. Khí tức của lão tản ra khiến tất cả hoa viên trên cánh đồng xung quanh vô thanh vô tức mà tan biến, trở thành cho bụi rồi hóa thành cơn lốc. Cơn lốc xoáy cuốn đi bát phương, trong cơn lốc xoáy ấy, độc quân nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cơn lốc tan biến, độc quân đứng đó, toàn thân trở nên bình tĩnh, lão nheo mắt nhìn phía chân trời lặm bầm. Là không tham hay không để mắt đây? Dùng cách này để phá cục diện khiến ta không thể mượn đảo thành công, ngược lại để hắn mượn cục diện của ta thành tựu đạo của chính hắn. Thú vị thật, có chút ý tứ. Khoảnh khắc hứa thanh gỡ bỏ ấn ký của đó hoa truyền thừa trên trán. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa từ ý thức biến thành những gận sóng vô hình tràn nhập trong tâm trí hắn. Cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể, rơi xuống dưới chân và tan biến vào hư không. Đạo không xa, nó ở trong thân thể ta, vạn vật đều là hư không mà tính vẫn không trống giống. Các đích nhân quả với đó hoa truyền thừa... Cũng có nghĩa là đạo hứa thanh sẽ không còn tán loạn ra ngoài nữa. Hắn đã dùng hành động để nói rõ cho kẻ muốn mượn đạo của mình rằng, ta không cho mượn. Sau đó hắn bước lên trời cao, từng bước tiến về phía chân trời, mái tóc đen tung bay, áo xanh phấp phới càng đi càng xa. Số lượng hiến có thể ảnh hưởng đến chiến lực nhưng chắc chắn sẽ có giới hạn, nếu không đã không có chuyện người ta chặt bỏ hiến của mình để truyền lại cho người khác như một dạng truyền thừa. Những tu sĩ các bậc hạ tiên đã truyền thừa Hiến tất nhiên hiểu rằng đều thực sự quyết định cảnh giới của họ là sự hoàn chỉnh của Hiến, chứ không phải số lượng. Vậy nên ta không cần có những Hiến thừa thái đó. Điều ta cần là làm cho đạo thời không của mình càng đi xa hơn, trở nên càng hoàn thiện hơn. Hứa thanh ngẳng đầu nhìn về phía xa, nơi hiện lên những giải cực quang đỏ rực vô tận. Đạo thời không dựa trên vũ hành làm nền tảng, thời gian và không gian tạo thành bệ đỡ, Từ nền tảng này mà thăng hoa, nên móng của nó là thực sự vững chắc. Từ xưa đến nay, không thể chỉ có mình ta lĩnh ngộ được đạo thời không. Thực tế ngay khi đạo này hình thành, ta đã hiểu rõ điều đó. Trên con đường trước mắt vẫn có những kẻ đồng đạo khác, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi và không một ai đi đến tận cùng. Có kẻ dừng lại, có kẻ rẽ sang đường khác. Con đường này hiện tại vẫn chưa có điểm khởi đầu. Hứa Thanh vừa bước đi, vừa suy tư. Hắn có một dự cảm rằng khi hắn đĩnh ngộ đạo thời không sâu hơn nữa, dù không thể hình thành cực thứ 9 thì tu vi của hắn dưới sự ảnh hưởng của đạo này chắc chắn sẽ vượt qua cảnh giới hiện tại. Hắn sẽ hình thành giới thứ 9 của riêng mình, rồi trở thành chúa tể Vậy, tầng sâu hơn nghĩa là gì? Hứa thanh lầm bẩm Hắn bước đi trong trời đất, trong dòng chảy của thời không, đôi khi tìm về quá khứ để truy tìm manh mối. Đôi khi thì để linh hồn vươn tới tương lai để tìm câu trả lời. Mấy ngày sau bước chân của hắn bỗng khựng lại, thời không cũng hóa thành những gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có một núi, trong đó có 17 đỉnh, mỗi đỉnh đều có một hồ nước. Hồ nước trong suốt tròn như trang rằm, bên cạnh có một cái thạch đài và một ngôi lăng đình. Lăng đình có 8 góc, bề trên mặt đài dường như khắc một bản đồ địa lý. Đây chính là nơi được gọi là Địa Quy, nổi danh với tên Địa Quy Thập Thất Trì. Bên bờ hồ nhiều kỳ hoa dị thảo mọc lên, hấp thu linh khí của nơi đây, tích tụ quanh năm tháng đến nay, linh tính đã trở nên vô cùng đậm đặc. Đôi khi trung biến hóa thành những sinh linh, hiện tại là trăm cảnh tượng đời thường. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Từ ngàn năm nay, nếu có người phàm vô tình lạc vào đây, thường sẽ rơi vào giấc mộng nang cao. Tỉnh lại sẽ bàng hoàng, ngỡ ngàng. Bởi nơi này không có ý định hại người. Vì thế, nó tồn tại đến giờ và thường có tu sĩ đến đây để tìm kiếm đạo lý. Ngắm nhìn tất cả, Hứa Thanh nhớ lại những ghi chép trong cuốn cổ thư mà vân môn thiên phàm về địa quy ghi. Ngoài những điều đã biết, còn có một truyền thuyết liên quan đến bản đồ trên thạch đài. Tương truyền rằng đây là dấu vết của một vị đại năng khi đi khắp đệ ngũ tinh hoàn để lại. Đạo lý của vị ấy là đo lường, mô tả toàn bộ địa lý của đệ ngũ tình hoàn. Vì thế, nơi này mới có tên địa quy. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần không còn thấy rõ bản đồ đó nữa. Chỉ nhìn thấy những nét khắc mờ ảo, khó mà nhận ra chân ý. Chân ý của nó đã bị hồ nước hấp thu qua năm tháng và bão hòa vào dòng nước. Vì vậy, mỗi khi vòng xoáy cực quang này mới luân chuyển, nếu không ai chăm chú nhìn vào hồ nước... Sẽ thấy được những ham muốn và chất niệm trong lòng mình, giúp mình hiểu rõ thế giới nội tâm của chính mình. Điều này cũng là một trong những lý do khiến nhiều người tu hành đến đây hy vọng thanh tẩy tâm linh và đạt được sự thăng hoa trong tinh thần. Suy nghĩ miên man, hứa thanh cất bước. Hắn bước lên một đỉnh núi, tiến đến hồ nước, nơi sinh đinh hóa thành hiện thân của thế giới phồn hoa. Nơi đó tựa như một thế giới, nơi sinh lão bệnh tử, buồn vui đi hợp, diễn ra không ngừng. Khi hứa thanh đến gần, những sinh linh được tạo nên từ thảm mộc kia lập tức cúi đầu, cùng quỳ xuống trước hắn. Quả nhân, linh tính đậm đặt. Hứa thanh gật đầu bước về thạch đài, ngắm nhìn bản đồ khắc trên đó. Sau một lúc lâu hắn khẽ lắc đầu, đây không phải đạo của ta. Sau đó hắn tiếp tục bước lên bờ hồ, nhìn vào hình bóng trong nước. Lần đầu nhìn tất cả đều mờ ảo, lần thứ hai thân ảnh hiện ra. Rõ ràng vô cùng. Hứa thanh im lặng, rất lâu sau hắn lại lắc đầu và không nhìn lần ba. Lần này quả thực chứa đựng đạo nhưng đáng tiếc không phải thứ hắn tìm kiếm. Thế nên hứa thanh tiếp tục bước đi lần lượt tới từng đỉnh trong số 17 đỉnh núi. Nhưng đều không thu được kết quả rồi hắn rời khỏi nơi đây tiếp tục tiến về phía nam. Sau hơn một tháng hắn đến được khu vực vân nê bồn địa. Bồn địa này nằm trong phía nam của... Địa quy trì được bao quanh bởi những dãy núi cao ngất trời. Bên trong một địa có nhiều mây mù, khói xương dày đặc. Trong đó là lớp bùn đất mềm mại như ngọc, rất thích hợp để canh tác. Nơi đây mọc một loại hoa được gọi là vân lê niên. Cánh hoa tựa như mây, hương thơm vô cùng kỳ lạ. Theo những ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm truyền thuyết kể lại rằng loại hoa này có khả năng thanh lọc linh hồn con người, khiến tâm hồn trở nên thuần kiết và thông suốt đạo lý trời đất. Vì vậy, đôi khi có những tiên hạc vẹ đạo tại đây, trong lúc nhàm chán, chúng tung cánh múa lượn, dẫn dắt muôn loài chim đua nhau hót vang. Khung cảnh nơi đây đẹp tựa tiên cảnh. Khi hứa thanh đến, hắn bước vào bùn mây, nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc. Giữa tiếng hót của muôn loài chim, hắn hái một cánh hoa của vân nê liên. Khi cánh hoa vào tay, nó ảo rượu và mờ ảo, tựa như mây khói. Quả thực nó có khả năng thanh lọc tâm hồn, nhưng đối với hứa thanh, tâm hắn đã kiên định với đạo không cần thanh lọc. Dù trong lòng có chấp niệm thì cánh hoa này cũng không thể hóa giải được. Vì thế hắn chỉ dừng chân 3 ngày rồi lại bước lên trời cao. Hắn tiếp tục đi về phía nam, khoảng cách xa xôi mà người phàm dù sống cả đời cũng không thể đi hết. Chúa tể cũng cần hơn một tháng để đến nơi. Cuối cùng hắn đã đến Vẫn Tiên Bình Nguyên. Bình nguyên rộng lớn, cỏ xanh mướt mát. Trên bầu trời, một dài cầu vòng vắt ngang, mây ngũ sắc trôi lở lững, tựa như trong mộng ảo. Cảnh tượng ấy thu hút ánh mắt của hứa thanh. Cảnh tượng này gần như không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong địa ngũ tình hoàn, nơi cực quang chỉ mang sắc đỏ. Chỉ riêng nơi này lại có cầu vòng bảy sắc rực rỡ. Vì thế trong ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm có một đoạn truyền thuyết về cực quang. Người ta kể rằng, Nơi đây là nguồn gốc của cực vang. Hứa Thanh ngắm nhìn Bình Nguyên, dõi theo những giải cầu vòng như có điều gì đó suy nghĩ. Hắn nhớ đến lời của Lý Mộng Thổ về cực quang tiên chủ. Vì tiên chủ này đứng đầu trong số các tiên chủ, nhưng vì phản đạo mà bị tiên tôn giết chết, lấy hiến của ông hóa thành cực quang, còn linh hồn thì rơi xuống đây. Vì vậy Bình Nguyên này có tên là Tiên Vẫn. Bình Nguyên không chỉ có cỏ cây, còn giải rác vô số thiên thạch, Thiên thạch lớn như núi, nhỏ thì như hạt đậu, tất cả đều tỏa sáng rực rỡ, linh khí tràn nhập khắp nơi. Những thiên thạch ấy toát ra khí thức cổ xưa, chúng không phải từ trời rơi xuống, mà cũng chứa đựng một truyền thuyết. Người ta nói rằng những thiên thạch này là phần còn sót lại khi lấp đầy bầu trời của đệ ngũ tinh hoàn. Chúng chứa đựng sức mạnh bí ẩn. Nhìn những thứ này, đôi mắt hứa thanh dần lé ra ánh sáng thâm túy. Thân thể hắn không cảm nhận được điều gì, nhiều, từ nơi đây. Nhưng tâm trí hắn khi lan tỏa ra đã nhận ra sự khác biệt. Nơi này có oán niệm. Oán niệm này làm giấy lên đinh khí, tạo thành một đại dương vô hình. Hứa thanh thì thầm, hắn tiếp tục bước đi qua từng mảng thiên thạch. Đôi khi hắn đưa tay chạm vào chúng, có khi dùng thần niệm để bao phủ hoặc dùng thời không đạo để quan sát. Nhưng tất cả đều là hư không. Những gì hắn, chưa, hắn chạm vào là hư không, thần niệm cũng trống giống. Dùng thời không để quan sát, cũng chỉ thấy sự trống giống. Cảnh tượng này khiến hứa thanh đột nhiên dừng bước. Quả nhiên đây là nơi tiên chủ ngã xuống. Nơi này có lẽ chứa đựng đạm mà ta cần. Đôi mắt hứa thanh nheo lại, hắn tiếp tục tiến về trước. Hắn cảm nhận từng luồng gió thổi qua, cảm nhận sự yên lặng nơi đây. Tâm trí hắn cũng đắm chìm vào trong không gian, trở nên thanh tĩnh vô cùng. Cho đến khi hứa thanh tiến gần trung tâm, của Tiên Vân Bình Nguyên. Bóng nhân có một lực cản xuất hiện ập vào cơ thể hắn, trở thành một chướng ngại không thể vượt qua, khiến hắn không thể tiến thêm bao. Lực cản ấy tác động đến linh hồn, vang vọng trong một tiếng chuông lớn từ thời không. Khiến sự tĩnh lặng trong tâm trí hắn vỡ nát, suy nghĩ trở nên tỉnh táo. Hứa Thanh đầu nhìn, thấy phía xa có một tấm bia đá khổng lồ, trên tấm bia đá khắc đầy những phù văn cổ xưa, không rõ nguồn gốc. Nhưng Có thể cảm nhận được sự mênh mông của nó. Sau một lúc hứa thanh thu hồi. Nơi này không thuộc về thời không. Hắn trầm tư ngồi xuống khoanh chân tại khu vực bị cản trở, nhắm mắt lại. Hắn thử tìm cách khám phá. Thời gian cứ thế trôi qua, gió thổi trên trời đất, cực quang lấp lánh. Vài tháng sau, có một số người vẫn xuất hiện trên tiên vẫn bình nguyên. Họ đến từ nhiều hướng khác nhau. Nhưng đích đến đều là tấm bia đá ở trung tâm Bình Nguyên. Nhưng khác với hứa thanh, họ gặp phải chướng ngại sớm hơn. Thế nên họ khoanh chân ngồi lại thành vòng tròn xung quanh tấm bia, mỗi người một khoảng cách. Trong lúc đó họ cũng chú ý đến hứa thanh. Chỉ cần thoáng nhìn qua, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, lòng tràn nhập sợ hãi. Một phần vì nhìn thấy vị trí mà hứa thanh đang ngồi, phần khác là từ cảm giác không thể lý giải được ẩn sâu trong tâm trí bọn họ. Trong số những người này, có một kẻ cảm thấy lòng mình chấn động mạnh hơn cả, sắc mặt trở nên tái nhọt, kẻ đó định quay đi. Nhưng ngay lúc đó kẻ đó định hành động, suy nghĩ, hứa thanh mở mắt bình thản tiến về kẻ đó. Tới, ánh mắt ấy khiến linh hồn kẻ đó rung lên hô hấp trở nên gấp gáp tựa như trời đất sụp đổ. Đồng thời, giữa hứa thanh và kẻ đó có một con đường được mở ra, cắt qua bức tường chứng ngại. Chỉ một chữ thoát ra từ miệng hắn cũng giống như thiên ý, trở thành mệnh đạnh. Kẻ đó không dám đuôi lại, chỉ có thể tiến từng bước khó khăn về phía hứa thanh, miễn cưỡng đi tới trước mặt hắn cúi đầu hành đễ. Đã lâu không gặp địa linh lão tổ. Hứa thanh chậm rãi nói. Người đang tiến lại chính là địa linh lão tổ, kẻ từng xuất hiện ở thị quang sa mạc khi hứa thanh dẫn đường cho vân môn thiên phàm. Hai bên đã từng thỏa thuận chia sẻ chìa khóa bí mật. Địa linh lão tổ cười khổ. Quả thực đã lâu không gặp, nhưng lão không ngờ rằng lần gặp này đối phương đã đạt được hiến. Chỉ một hãnh nhìn của đối phương đã khiến cho lão cảm thấy được tựa như đi trên băng mỏng, sống chết khó lường. Nhớ lại chuyện lần đầu gặp gỡ trong thị quan sa mạc, có lẽ khi đó cũng đã có những dấu hiệu. Người có thể điều khiển báo thời gian, há Lại có thể là kẻ tầm thường. Tượng đá mà thiên kiêu trong gia tộc hóa thành đến giờ vẫn còn sừng sững bên trong sa mạc. Không an uổng chút nào. Nếu như đạo hữu không vui, ta có thể từ bỏ chìa khóa. Địa linh lão tổ hít sâu, nói với vẻ điềm tĩnh, rồi đưa tay lấy một bình ngọc. Trong đó chứa một giọt máu của vân môn lão tổ, bên trong ẩn chứa chìa khóa bí mật. Lão đặt bình ngọc xuống trước mặt hứa thanh, cúi đầu chờ câu trả lời. Một lúc sau hứa thanh bình thản lên tiếng. Tấm bia đá kia có nguồn tốc thế nào? Nghe vậy địa linh lão tổ ngẩn ra, ngẳng đầu nhìn tấm bia đá khổng đồ phía xa, không dám giấu giếm hứa thanh, giọng trầm thấp. Đây là nơi cực quang tiên chủ ngã xuống, cũng là nơi tiên cung của ông ta sụp đổ năm xưa. Tấm bia đó chính là trấn môn thạch của cực quang tiên cung. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.